Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của Thực Đặc Công Và cũng xin thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới chị em, phụ nữ, các bà, các cô, các chị, và các em gái và các cháu Trong cái ngày mùng 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ này, một cái lời chúc trân trọng Và như mọi khi thì tôi vẫn cứ luôn nói là chúc chị em, chỉ cần xinh đẹp thôi Đối với người phụ nữ thì xinh đẹp là điều quan trọng nhất là Sẽ có tất cả mọi thứ Trong cuộc sống này Mong rằng là chị em sẽ luôn luôn đồng hành Cùng với chương trình Trong nhiều năm nữa Chúng ta sẽ còn được chúc nhau Trong nhiều dịp khác nữa Xin gửi tờ lời cảm ơn sâu sắc Tới một nửa thế giới Là những người đã giúp đỡ Đã hỗ trợ cho anh em chúng tôi rất là nhiều à, Xin cảm ơn Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến Với tập 10 Của Thượng Đặc Công Tác giả Bùi Ngọc Phúc Dù cho nhà có đám, sau khi chở cỗ quan tài về, tài máu chó vẫn kịp đạp xích lô ra đường Nam Bộ, bán cho một con bạc quen mặt. Tuần trước, con bạc đã tìm mua xe xích lô nhưng chưa chọn được cái nào ưng ý. Gã bán rẻ cho nên nhanh chóng có thể cầm tiền quay về, túc trực bên quan tài của thằng em xấu xố. Khẩu súng côn dù đã cất kỹ nhưng khi nãy nghe bà chị họ nói về việc không được đi trả thù. Gã thấy việc đó chưa chắc đã thực hiện được. Đêm qua cùng với anh trai, đạp xích lô đưa thằng em về Hà Nội. Gã đã buông lời thề độc, nhất định sẽ khiến cho lão chùm sông lô dính thêm vài viên đạt. Ngó sang thấy anh trai đang ngủ gục, có lẽ do thức trắng đêm đạp xích lô cho nên hôm nay ngủ bù. Tài máu chó tự hỏi, liệu cái thạp đồng rỉ xanh bán đi có bù đắp nổi tổn thất này? Cầm gói xôi do bà chị họ đưa, tài máu chó nói thẳng. Chị đeo chìa khóa bạc, nhưng chẳng được gặp lão đeo chìa khóa vàng. Thử hỏi mấy cái nanh hổ này, nó là đồ đẻo thì có cái ích đếch gì? Đeo vào chỉ tổ ngứa cổ ra. Không đợi bà chị họ giải thích, tai máu chó cởi chiếc nanh hổ. Đang đeo, ném luôn vào trong gầm quan tài. Gã muốn đoạn tuyệt với đường dây buôn hàng quốc cấm do ông bố đẻ hồi còn sống tham gia. Dẫu chẳng phải là kẻ suy nghĩ chiến chắn, gã thừa biết khi lão tiên chỉ ẩn mình trong bóng tối, đó là kiểu chơi bẩn chẳng đáng tin. Quen sống giang hồ, sống chết co nhau, gã khó chịu khi phải phục tùng một bóng ma mà chẳng hề biết đến mồm ngang mũi dọc. Chưa kể từ năm ngoái đến năm nay, mọi hoạt động chỉ ở mức thăm dò, chưa chưa mang lại nhiều quyền lợi thiết thực. Hân còn chưa kịp phản ứng thì tiếng động bất ngờ vang lên ở ngay dưới gầm cỗ quan tài. Chiếc đanh hổ thứ hai bay tới. Kèm theo đó là tiếng hành học của thằng Tú Đào Phủ Mày hơi bị được đấy Tài Đúng là ngứa cổ thật Mẹ nó chứ Đặt gói xôi lên mặt ghế Tú Đào Phủ ra hiệu cho Tài máu chó cùng mình Khiêng nắp quan tài đặt xuống đất Gã thò tay vào cổ đứa em út xấu xấu Tháo nốt cân nhanh hổ thứ ba Thả xuống nền nhà Bằng việc nhất loạt loạt ném lanh hổ đi Tú Đào Phủ ngầm thông báo cho bà chị họ Anh em gã không muốn dính vào lão tiên chỉ hay chịu sự sai khiến của người khác nữa. Ngồi chậm rãi ăn hết gói xôi. Hân thầm nghĩ cá không ăn muối cá ươn. Bọn đầu đất thích quay lại việc đâm chém và nhảy xe. Vậy hỏa lò sẽ luôn mở rộng cửa đón nhật. Nếu không có sự phục vụ của bọn này, đương nhiên cô phải có phương án dự phòng. Trước hành động hỗn sược của hai thằng em họ mất dậy. Do nhà đang có tang, cho nên Hân đành nín nhịp. Cô thừa biết cái loại đầu to óc bé muốn sưng hùng sưng bá cũng khó. Do cậy mình có súng và dao găm, hai thằng em họ nghĩ bàn tay có thể che được trời. Biết đâu còn nhiều cao thủ khác chẳng thèm lên tiếng. Nếu cần, họ sẽ dìm cả hai thằng xuống con sông nào đó quanh Hà Nội là hết vo ve như ruồi nhặng Buổi trưa từ Nghĩa trang Văn Điển trở về, Hân chuẩn bị vào bếp giúp làm mâm cơm cúng. Bất ngờ bà mợ ngăn lại rồi nói từ lâu bà biết rõ cô cùng với ba thằng con rời đánh của mình tham gia vào những việc mờ ám có liên quan đến thuốc phiện không dạy dỗ và cấm cản được con khiến bà phải trả giá từ hôm nay bà không muốn như vậy nữa cho nên bà mong hân đừng bao giờ xuất hiện ở ngôi nhà này cậu ruột đã mất trên ban thờ còn di ảnh của ông ngoại bà mợ cấm cửa khác nào muốn cô không về thắp hương vào ngày dỗ Thông cảm với nỗi đau của người mẹ Vừa mất con Thay vì tranh luận mất thời gian Hân nhìn thẳng vào mặt bà mợ Sau đó lệ phép Thế đã đến mức ân toàn đoạn nghĩ tuyệt Sau này nếu như mà có chuyện gì Mợ đừng có xuất hiện làm phiền cháu đó. Từ phố Hàng Bông Đạp xe đi về phố Trần Nhật Duật Không quá xa Hân cay đắng Bởi vì ông cậu ruột mất đi Chưa đến ngày rỗ đầu Bỗng nhiên người thân Lại trở mặt coi như người xa lạ Thậm chí ngôi nhà đó mở rộng cửa Đón tất cả mọi người trừ cô Như vậy cái kết của thằng Tuấn Kiệt Như là một giọt nước tràn ly Hoặc đó là cái cớ Để cô chẳng được lai like vãng tới Khi xưa ba thằng rời đánh Vốn mất dậy sẵn Dù có cả bố lẫn mẹ kèm cặp Tự dưng bà mợ khoác lên cổ cô Đổ diệt như vậy là điều khó chấp nhận Dắt xe đạp qua con ngõ nhỏ Hân sững người vì thấy trước con chó đá không phải là một hay ba nén nhang. Mà ai đó đã cắm nguyên cả bó nhang khiến nó bốc cháy đùng đùng. Bình thường trong con ngõ này có mụ trinh và cô ca sĩ Thương Trà hay thành tâm khấn vái. Mụ trinh nay đã biệt tâm ở dưới hải phòng nên chẳng phải. Ca sĩ Thương Trà theo đoàn văn công của nhà hát đi biểu diễn cho mấy tỉnh biên giới phía Bắc chưa về. Bà Hoài Tổ trưởng ghét cái trò mê tín cho nên chắc cũng chả phải. Còn một điều khác lạ Mấy vị kia nếu như thắp hương Thường chọn buổi tối Hoặc đêm hôm khuya khoắt Chẳng ai rảnh đến mức đi thắp hương vào đầu giờ chiều Lăn lộn ở đám ma từ hôm qua Hân nhanh chóng đun nước Rồi bẻ mấy quả bồ kết cho vào chậu nhôm Cô sẽ tắm rửa rồi ngủ một giấc Cho lại sức Mọi việc tính sau Buổi chiều dãy tập thể im ắng Đứng ở cửa chỉ nghe tiếng máy khâu từ nhà ông Tiến Đầu hồi vọng lại Tiếng lợn đói kêu ở dưới bếp nhà bà Hoài vọng sang. Khi Mụ Trinh biến mất khỏi xóm, Hân thấy mừng bởi vì bớt đi một nhà nuôi lợn. Hiện giờ cả dãy chỉ còn có cô gióng ngà cùng với nhà bà Hoài nuôi. Nghĩ lại mấy năm trước cả dãy tập thể lúc nào cũng có tiếng lợn kêu en ếch và mùi chua của cám bã. Hân tự hào bởi quyết định sáng suốt khi phóng hỏa nơi này. Nhờ gội đầu và tắm rửa sạch sẽ, những bực bội được chút bỏ. Cô thừa biết, hai thằng đầu đất vẫn quy thuận dưới chướng dù vứt bỏ nanh hổ bởi chúng ngo ngoe là sẽ bị công an túm cổ hoặc là dân anh chị sẽ thẳng tay dạy dỗ. Đang lau tóc cho khô cô nghe tiếng bà đồng nát ngoài cửa nói vọng vào. Nhà có lông gà lông vịt, bán không cô ơi? Bực mình định nói cơm nguội chẳng có lấy đâu ra gà vịt mà thịt hân chợt sững lại bởi nhận ra. Đó chính là mụ mõ làng đến truyền lệnh của lão tiên chỉ Ngay khi bước mở ra mở cửa Hân thấy người phụ nữ cầm chiếc nón quạt cho đỡ nực Rồi lễ phép cho biết Cụ tiên chỉ muốn cô mang một chuyến hàng vào Nam Để giao cho tay điển chủ vương hoắc quang ở gần khu chợ lớn Dù đêm qua ngồi canh bên quan tài của thằng Tuấn Kiệt Chẳng hiểu sao Hân lại nhớ cậu con trai của mình Nhưng khi có cơ hội vào Nam theo lệnh Cô lại không hứng thú Khi người phụ nữ lấy chiếc túi vải có dây rút, đựng tiền ở cặp quần lụa ra đếm, Hân đoán chị này vâng lệnh của lão tiên chỉ, ứng tiền để cô mua vé vào nam và chi phí ăn ở. Nó giống như là tiền công tác phí của cán bộ nhà nước vậy. Đưa tay ngăn lại, Hân quay vào trong nhà lấy chiếc túi vải nhỏ, được khâu tay từ miếng vải kẻ còn thừa. Xòe bàn tay trái, cô dốc ra cho người phụ nữ thấy ba cái nanh hổ, một chìa khóa đồng, một chìa khóa bạc. Sau đó cô chút mọi thứ vào túi vải đưa cho người phụ nữ Giọng lạnh nhạt Phiền chị quay về nói với cụ tiên chị Con hân này làm việc với người Tuyệt đối không làm việc với hồn ma bóng quế Có xe máy Thược cảm thấy tiện đủ đường Ngay khi phi xe từ Hà Đông về Ăn bát cơm nguội Dưới xì dầu cùng với thiềm mỡ khẩu Anh tắm vội Rồi mặc bộ quần áo bộ đội cũ rời nhà Xe không có giỏ để hàng ở phía trước, thuộc đặt ba lô ở giữa rồi kẹp chân. Có thể vít ga chạy hết tốc độ cho phép. Dừng vài phút đón khách, thuộc nhằm hướng Việt Trì lao vôn vút. Anh biết xe chỉ có 49 phân khối, cho nên muốn nhanh hơn cũng khó. Tuy nhiên khi vượt qua những xe khách đang bò trên đường, anh thấy sự tiện lợi và cơ động giúp mình chủ động thời gian. Nghĩ đến cảnh thằng Tú đao phủ đạp xích lô chở xác em trai về tận Hà Nội. Tự dưng thược thầm cảm phục ba anh em nhà nó. Chúng nó con đồ mất dạy ở đâu thì chả rõ. Với người trong gia đình. Lại hết lòng hết sức sống có tình cảm. Dừng xe đúng nơi tài máu chó cảnh giới ngày hôm trước. thược chỉ về phía trước bè che bị nghiêng. Rồi giải thích rõ với Thị Hân là người đồng hành. Bình thường có sáu thùng phi giống như phao giữ nổi trên bè vững chãi. Do thằng Tuấn Kiệt phát hiện điều bất thường. Thò tay mở nắp. Sự vội vàng hấp tấp đã phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Trong lúc cái thạp đồng cổ còn chưa bán được Thược muốn kiểm chứng lại lời kể Của thằng Tú Đao Phủ Về những bịch ly lông được buộc dây chun Kể từ ngày xảy ra vụ nổ Đương nhiên là người nhà lão biểu sông Lô Thừa biết là có chuyện Đàn chó ở trên bờ cùng với con chó chết bè Bị đánh bả là minh chứng hùng hồn Sợ dĩ thuộc phải lên việt trì ngay Do lão biểu sẽ từ Quảng Ninh Bình quay về trong một hoặc hai ngày nữa anh muốn nhanh chóng kiểm tra những thùng phi còn lại có lẽ vẫn ám ảnh về cái chết của tuấn kiệt tối nay Hân theo thuộc lên đây là vì muốn mục sở thị nơi đứa em họ tử nạn riêng những bọc thuốc phiện trôi sông cùng với số đang cất ở trong những thùng phi còn lại cô trả ham không suy nghĩ đơn giản như ba thằng tuần đinh nhạy nhép khi sai chúng nó đi khuân trộm đồ thược có những toan tính của riêng mình chỉ tay về phía bè tre anh nói nhỏ lão trùm sông lô từ bỏ việc buôn cơm đen từ lâu rồi Nhưng chính thằng Tố khẳng định Nhìn thấy những bọc thuốc phiện buộc chun đen Văng ra từ trong thùng phi cơ mà Châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng Thực không quên mời thị hân một điếu Bởi bao thuốc caverna do thị tặng Sau chuyến vào Nam trở về Sở dĩ anh bận tâm đến vụ này là có nguyên do Chẳng phải tự nhiên lão biểu sông lô ăn ngủ trên bè Người như lão đúng theo câu đồng tiền đi liền khúc ruột trả sai Dẫu ngạc nhiên khi thấy thị hân lãnh chức lý trưởng trong đường dây buôn hàng quốc cấm Lại thở với những bọc nghi là thuốc phiện Chưa kể đó là tài sản của kẻ thù không đội trời chung với lão tiên chỉ Lẽ ra nhân cơ hội này thì phải tăng công Hoặc ít nhiều lũ tuần đinh dây máu ăn phần mới hợp nhẽ Không muốn tìm hiểu thêm về chuyện này Thược nói ngay chẳng cần vòng vo Thật ra mấy bọc ly lông đó là là những bọc tiền đấy Ý, ý chú là, là lão trùm sông lô giấu tiền ở trong thùng phi có gai mìn á. Thuộc ngắt lời, chính xác, là giấu trong 6 thùng phi. Tính ra thì đó là một số tiền cực lớn đấy. Không rõ, lão biểu gom từng đó tiền bằng cách nào. Đêm nay Thuộc tìm cách mở một thùng phi ra kiểm tra, nếu đúng là tiền. Anh sẽ nhét vào bao tải, trở về Hà Nội để hưởng lộc rơi lộc vãi. Đúng như câu mạnh về gạo bạo về tiền Khi đã có nhiều tiền trong tay Anh sẽ chẳng cần đau đầu Lo cuộc sống hay là tham gia vào những phi vụ buôn lậu Làm những chuyện phạm pháp Đã có nhiều năm chiến đấu thường biết cách xử lý quả lưu đạn Gài ở bên trong Hoặc là mìn, như phán đoán của mấy gã nghiệp dư Khi sai bọn chúng tới đây Anh đã chơi một nước cờ cao Giả sử chúng thất bại Sẽ phải trả giá cực đắt Nếu thành công Đương nhiên anh vẫn có lợi Ba thằng du côn giờ khuyết một, hai thằng còn lại, có hung hãn thì cũng chỉ là loại tép diêu, chẳng đáng bận tâm. Thị Hân vốn từng trải nhưng làm sao hiểu được thâm ý đó. Thược muốn đám tay chân vốn là em họ của thị rơi rụng hoặc là đối đầu với lão biểu. Khi đó, mọi việc dễ như trở bàn tay vậy. Cởi bộ quần áo bộ đội gấp gọn ở trên bờ, Thược mở ba lô, lấy con dao găm của lính Mỹ có bao da ngậm vào miệng. Sau một phút đắn đo, Anh tặc lưỡi cởi nốt cái quần đùi, bỏ lại trên bờ rồi nhẹ nhàng thả người xuống dòng sông. Nhờ ánh trăng như một lớp bạc, chẳng cần đèn pin thuộc có thể nhìn rõ mọi thứ. Lâu ngày không bơi vượt sông, nay anh như thấy lại hình ảnh một thời mình còn trong quân ngũ. Không trèo lên bể tre đã bị nghiêng. Thuộc nhanh chóng dùng dao găm, mở vòng dây thép và cắt những dây mây, được buộc cố định thùng phi vào bè. Chẳng ham cắt nhiều, anh chọn một thùng phi ở hướng đối diện với thùng phi đã phát nổ để cân bằng. Khi thùng phi rời khỏi bè tre, thuộc nhẹ nhàng đẩy nó xuôi dòng nước về chỗ anh vừa chút bỏ quần áo. Đêm khuya trên sông Lô vẫn có thuyền xuôi ngược lên tuyên quang chở hàng. Thi thoảng có tàu xuôi về sông Hồng ở dưới Hà Nội. Trước khi mang năm cân thuốc phiện đến gặp Lão Biểu Sông Lô, nhờ người bạn đồng ngũ anh được biết khi xưa ông nội của Lão Biểu từng có năm tàu chở hàng ngược xuôi buôn bán. Sau này nhờ đóng góp cho cách mạng, ông bố đẻ của Lão được làm giám đốc xí nghiệp vật tư nông nghiệp. Chẳng rõ ông bố đẻ của Lão Biểu có dính vào cơm đen hay không, nhưng một kẻ ngày đó chưa đến 30 tuổi đã mưu mô khiến cho mọi người bập vào ả phù dung. Khiến cho Thực tin chắc đây là nghề gia truyền của nhà lão biểu. Dù đã lớn tiếng, tuyên bố chẳng dính líu gì đến cơm đen, Thực vẫn thấy lão trùm như đang ẩn mình chờ thời, hoặc là chờ để tiêu diệt lão tiên chỉ Rồi sẽ ra mặt thâu tóm toàn bộ đường dây, khi đã không còn lý trưởng và thầy cúng. Trương Tuần thì đương nhiên đám xe pháo mã tướng sĩ tượng lên ngôi. Đó là cách Lão Biểu đang từng bước áp dụng. Sở dĩ, thược nhận lời bắt tay với Thị Hân là có nguyên do. Rất có thể những kẻ mò về Hà Nội đột nhập nhà anh khiến cho bà mẹ chết thảm, không phải là Lão tên chỉ. Buồn một nỗi do nóng vội, anh đã giao nộp thằng thầy cúng cho Lão Biểu Sông Lô. Khi đã bình tâm suy xét, thược nhận ra là Thị Hân nói đúng. Nếu bắt Lão Thầy Cúng mở miệng, Bao chuyện thâm cung bí sử của đường dây Lúc đó sẽ lộ Nhớ lại đêm cận Tết đó Khi lão sáng thầy cúng bị giải ra ngoài nghĩa trang của làng Thược đã bị lão biểu sông lô đuổi khéo Bởi không muốn anh chứng kiến lão trùm Bắt con quả già phải hót Khi hai lão trùm mượn hoa cúng Phật Những kẻ như Thược hay Thị Hân Chỉ là quân cờ chẳng hơn chẳng kém Anh thấy việc mang số thuốc phiện Đến gặp lão biểu Tưởng hay lại hóa dở Chẳng thể ngồi than vãn, thuộc quyết định chơi bài ngửa vì muốn biết lão biểu thuộc loại người như nào. Về khoản này, anh Phục Thị Hân khi dám ném trả chìa khóa bạc cho lão tiên chỉ Nhẹ nhàng đẩy thùng phi vào sát bờ, thuộc bình tĩnh xem kỹ hai phần đầu và đáy của thùng phi. Phần có hai cái chốt ngàm để mở mặc định là phần đầu, phần bị chìm bịt kín được coi là phần đáy đã từng chứng kiến đồng đội dính mìn claymore cùng với nhiều loại mìn khác anh tin chắc bên trong nắp tròn có chốt ngoàm gắn một sợi dây với chốt hãm của quả lựu đạn khi thằng tú thần chết mở ngàm theo chiều kim đồng hồ nó vô tình làm bung chốt lựu đạn và gánh chọn hậu quả ở con sông hay có người dùng mìn bắt cá cho nên việc có tiếng nổ cũng chẳng làm cho người ta bận tâm chưa kể Bà vợ của lão biểu thấy chó chết đã bí mật đem chôn Giá như đàn chó dính bà Thuộc về nhà khác Của đau con sót sẽ khiến cho người ta Chửi ba đời bảy kiếp kẻ thủ ác Rồi sau đó sẽ đi báo công an ngay lập tức Sống với người chồng Làm việc mờ ám Bà ta thừa hiểu bất luận có việc gì xảy ra Không được hé răng nửa lời Nhờ vậy hàng xóm cũng không bàn tán xôn xao Thượng vần cái thùng phi lên bờ Rồi úp mặt Nắp xuống đất Anh điềm nhiên mặc lại quần đùi trước khi bắt tay vào việc Lúc này Thị Hân hồi hộp không kém Nếu có tiền Giống như dự đoán của thuộc Lúc đó Thị sẽ muốn anh khuân nốt Những thùng phi còn lại Để cho thỏa máu tham Quả lựu đạn không phải tự nhiên Mà phát nổ Kẻ lồng dây vào chốt Chắc chắn phải từng qua chiến đấu và có sự am hiểu nhất định. Khoản này thuộc ngờ rằng là đệ tử của lão biểu làm. Châm lửa hút một điếu thuốc, thuộc chỉ vào đáy thùng phi. Muốn gài lũ đạn, phải có chỗ đặt. Như vậy, phần có ngà mở rộng là phần thực chất là bẫy. Còn phần đánh mới là phần mở, để nhét đồ vào sau khi gài lũ đạn đó. Rút con dao găm Mỹ ra khỏi vỏ thường dùng mũi dao lách nhẹ nơi tiếp giáp giữa đáy và thân để tìm khe hở. Vừa thấy thị hân bật đèn pin nhìn cho rõ, anh vội đưa tay cản lại ánh sáng, sợ người đi đường chú ý. Nếu đã hiểu được nguyên lý của cái bẫy, việc hóa giải nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù lão biểu sông lô, cắt samoto cũng bịt quanh đáy và cho một lượt kép dính thật chặt, đây là chiêu không mới. Với những kẻ hữu dũng vô mưu như ba thằng đầu đất Việc dính bẫy là không tránh khỏi Khi những vòng quấn xăm ô tô được bóc dần thuộc mới từ từ lách mũi dao găm Lựa và cậy cho đến khi cái nắp đáy nó bung ra hoàn toàn Đến lúc này anh mới ra hiệu cho thị hân dọi đèn vào Để mục sở thị Không có những bục bọc ly lông Chứa thuốc phiện và bột chun Ở trong thùng phi là một chiếc trống đồng Tuy không lớn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một món đồ cực kỳ quý giá nếu có thể mang ra khỏi biên giới. Thậm chí Thuộc từng nghe nói chỉ cần đưa ra được đến phao số không sẽ có người mua. Một tài sản cực lớn được Lão Biểu cất giấu một cách cực kỳ tinh vi. Cảm giác tìm được tổ con chuồn chuồn làm cho Thuộc cảm thấy sung sướng. Lão Trùm dùng tiền buôn thuốc phiện khi xưa để mua những món đồ cổ. Sau này bán đi, nghiễm nhiên lão sẽ trở nên rất giàu có Đúng như Thuộc đã dự đoán Quả lựu đạn nối với sợi dây thép Rồi quấn vào phần ngàm Anh nhìn thấy rõ Những kẻ tham lam lúc mở theo chiều kim đồng hồ Sẽ vô tình giật chốt lựu đạn Việc còn lại là do nhà tang lễ đảm nhiệm Bình tĩnh nhất chiếc trứng đồng Chỉ to như cái song nấu cháo sườn của bà hoè cuối phố ra Thuộc đặt tiếp một bọc ly lông màu đen Cỡ bằng viên gạch ba banh Anh đoán đây chính là bọc tiền của lão chùm. Hơi tiếc do chỉ có một bọc. Thược cẩn thận gỡ sợi dây thép khỏi chốt quả lưu đạn. Sáng mai nếu có người đi ngang qua. Thấy thùng phi họ sẽ đem về đựng nước hay đựng ngô khoai sắn. Anh không muốn có thêm người. Phải bỏ mạng. Nhét bọc tiền cùng với con dao găm vào ba lô. Thược biết trống đồng không quá to. Thị Hân ngồi sau xe máy có thể bê được. Duy có điều... Nếu bọc trong miếng vải thì tốt hơn Cái khó ló cái khôn Thược mặc quần và áo mayo ba lỗ Riêng áo bộ đội cũ sẽ bọc lên mặt trống Để tránh những ánh bắt soi mói Dẫu sao xe chạy trong đêm Chẳng ai để ý Khi nãy thuộc Từng nghĩ Thị Hân sẽ tham Quả không sai Dù đã phủ áo lên chiếc trống đồng Và bưng ra xe máy Anh thấy Thị Tần ngần nhìn về phía bẻ tre Sao chú không tiện tay Quay lại đưa về đây mở thêm mấy cái thùng phi kia Chẳng buồn trả lời thược nổ xe Nhưng không quên bật đèn pha thược giải thích Không phải thùng phi nào cũng gài quả lựu đạn Thói đời tham thì thâm Rất có thể những thùng phi sau đó Sẽ có những tai họa lớn hơn đang đón đòi Về đến Hà Nội là hơn 2 giờ sáng thực dừng xe trước ngõ để Thị Hân bưng chống đồng vào nhà Liếc nhìn bà cụ bán nước ế khách đang ngủ gà ngủ gật, vẻ thông cảm, do đã giao hẹn từ trước, thuộc phi xe ra đầu chợ gạo, ghé hàng phở ăn đêm. Bình thường hàng bán muộn nhất là 22 giờ đã tắt đèn đóng cửa, riêng hàng phở bà Lan Béo đèn sáng phục vụ khách đi tàu từ dưới hải phòng lên. Khách các tỉnh về bến xe Long Biên hoặc là dân cờ bạc, dân bẹp tai từ trong phố Lương Ngọc Quyến, Đào Duy từ ra ăn đêm. Chẳng rõ bọc tiền trong ba lô được bao nhiêu Cần tắc vô ưu cho nên Thược đặt ba lô lên đùi Tránh bị đám lưu manh cướp giật Vắt chanh vào cái thìa dưới đều lên bát phở Cầm cái quẩy nhai trước Sau đó từ từ thưởng thức bữa ăn đêm Cậu nghĩ bọc tiền đến vài triệu không? Trời đánh còn tránh miếng ăn Thị Hân bưng trống đồng về nhà cất Nhưng vẫn quan tâm hỏi đến số tiền Làm cho Thược bực bội Anh thấy hối hận vì mời mụ này ăn đêm cùng. Vỗ nhẹ vào ba lô. Thuộc không dám chắc là ít hay nhiều. Nhưng chia làm hai phần. Cộng thêm số tiền bán được cái trống đồng cổ. Hẳn là đủ để mua căn nhà ngoài mặt phố. Do quán phở đông người. Anh không tiện nói đến chuyện tiền nông. Với tính kẹt tiền và đa nghi như thị hân. Thuộc hiểu rõ. Dù thức trắng đêm. Thì vẫn phải kiểm tiền và chia nhau. Vốn chẳng có máu tham thích sự sòng phẳng. Duy có điều bất tiện bởi vì nửa đêm cô nam quả nữ mò sang bên nhà nhau. Nếu như hàng xóm. Thấy đi xếp hàng lấy nước mà nhìn thấy. Bất luận đúng sai như nào. Anh sẽ rơi vào cảnh tình ngay lý gian. Thị phi thì lúc nào chả có. Thà là mang tiếng gian díu với gái chưa chồng thì còn đỡ. Chưa dính vào tiếng đồn với thị hân. Đó là điều dở nhất. Chưa kể đến còn có ông Tiến thợ may Chậm rãi Húp nốt chút nước phở còn lại Thược đứng dậy thanh toán tiền của hai bát phở Rồi bước nhanh ra bên ngoài Mặc cho thị hân đang ăn Anh phi xe thẳng về hàng nước đầu ngõ Bởi chẳng muốn đèo thị vào lúc nửa đêm Thêm lắm chuyện Bắn xong bi thuốc lào Thược nhầm tính Ngồi uống trà ngắm trời ngắm đất Sẽ vừa hết đêm Sau đó muốn sang nhà ai chia tiền Anh đều thuận Tự dưng nửa đêm mỏ mẫm đâm giả Ăn vội để bánh quấn thuộc mặc bộ quân phục vừa mua Ở ngoài đường Nam Bộ Do cũ sờn rách Dù tích kê vài chỗ Khi cần đến những nơi công quyền hay đi tàu xe Khoác lên người bộ đó Khiến cho anh cảm thấy tự tin hơn nhiều Tuy vậy không thể mặc mãi bộ đó Anh mua bộ mới cho phù hợp Cuộc sống khó khăn cho nên Có nhiều người bán quân tư trang Quần áo bảo hộ lao động Nhằm lấy chút tiền mặt Từng sống cảnh Lương ba cọc ba đồng Anh thấu hiểu và thông cảm Thay vì lên tiếng chê bai như những cán bộ hưu trí Sau khi đổ đầy bình xăng Thược chạy tới bến xe kim liên Rồi tấp vào hàng nước ngồi đợi Dẫu sao chuyến đi này vô cùng quan trọng Nó giúp anh có cái nhìn rõ hơn Về những góc khuất Liên tiếp tổ chức hai lần ăn trộm cổ vật Của lão trùm Nói vuốt râu hùm chẳng sai Nhưng Thược cóc sợ điểm cố hữu của lão biểu sông lô cùng với lão tiên chỉ là vô cùng bảo thủ dường như hai lão đó chẳng tin ai cho nên cứ ôm đồ mọi việc khi ở nhà xảy ra chuyện lớn tất cả đều án binh bất động đợi lão về giải quyết ngồi lơ đãng nhìn đội quân hai ngón lượn lờ như đèn cù thược hơi duỗi chân để chúng nó hiểu kẻ nào manh động sẽ phải trả giá ngay lập tức đã có kinh nghiệm chiến đấu Ngồi đây ngoài chiếc điếu cày viên gạch vứt ở gốc cây sẽ là vũ khí. Suy nghĩ là như vậy, Thược hy vọng bọn mất dậy biết nhìn hàng mà tránh xa để cho đỡ phiền. Hút xong điếu thuốc lào thứ hai, Thược nhìn thấy lão biểu từ trong bến xe đi ra. dáng vẻ của lão phải chuyển bến lên Việt Trì, nhưng Thược có xe máy, như vậy sẽ nhanh và tiện. Nhớ đến bàn cờ với những quân cờ khác nhau, Thược thấy con xe phù hợp hoặc nói như là dân đánh tổ tôm anh chẳng khát gì cử vạn con xe Honda đêm mua bằng tiền vay của lão phần nhiều với bọc tiền trộm được đêm qua thuộc dư sức trả nợ một lần cho xong có tiền nhiều là vậy anh chẳng dạy gì mà giả ngay bởi gặp lão đang nghi như tào tháo thì không khéo là lại ông tôi ở bụi này dừng xe trước cổng nhà lão biểu đúng giữa trưa làm bộ ngó nghiêng khi thấy người phụ nữ không cầm đòn gánh ra lùa đàn chó như mọi bạn. Ít ra sự yên tĩnh này mới đúng là vùng trung du như anh nghĩ. Dựng xe máy cạnh cây cau. Thực tự hào vì tậu được con xe tốt. Đêm qua anh vừa ở trên này về Hà Nội. Hôm nay lại có mặt. Điều đó chứng tỏ là tiện đủ đường. Ném túi hành lý vào góc nhà. Lão biểu đưa cho Thuộc chiếc bánh gai ăn tạm. Lão bước phăm phăm ra bờ sông. Nơi căn bẻ của Lão đã bị nghiêng một góc do thuyền tôn đã bị tú đao phủ dìm cách đây vài trăm mét bà vợ của lão đã mượn thuyền gỗ nhà hàng xóm để sẵn sống với người chồng gia trưởng khi xảy ra chuyện lớn bà chẳng dám hé răng cùng ai đến ngôi nhà trên bè như nào bà để nguyên trạng để chờ chồng về giải quyết trèo thuyền gỗ một vòng quanh bè quan sát nhưng không bước lên bè lão biểu dừng lại ở nơi từng có hai thùng phi không hề biểu lộ cảm xúc Trong phút chốc lão trèo thuyền vào bờ Từ bên ngoài đã bốn Có bốn thằng thanh niên Khuân vào hai thùng phi Chúng thả xuống sông Rồi bơi ra hì hục ra cố lại Đợi cho cái bè trở lại trạng thái ban đầu Những kẻ ở dưới sông Vội vàng múc nước Cọ rửa sạch vết máu Rồi bơi vào bờ Mời lão trùm lên Đứng ngắm nhìn mọi thứ chẳng còn như xưa Đặc biệt là chiếc thạp đồng biến mất Khiến cho chỗ hay ngồi trống trải lão biểu Sông Lô ra lệnh cho lũ đàn em về Hà Nội móc nối với các nơi. Khi những gã chuyên buôn bán cổ vật được thông báo như vậy kẻ nào mang thạp đồng chống đồng đi bán ngay lập tức sẽ bị rơi vào tầm ngắm. Hà Nội tuy rộng thế nhưng giới buôn đồ cổ không nhiều. Có những người chuyên về đồ gốm xứ Trung Hoa có những người lại say mê sưu tập đồ đồng. Đắt giá nhất chính là những món quý giá như trống và thạp từ thời Đông Sơn. Không hổ danh là ông trùm Lão biểu cho người khoanh vùng mấy nơi đó, đương nhiên kẻ bán thò mặt đến sẽ tự chui đầu vào dọ. Bị xông vào nhà đánh chết đàn chó, sau đó ra bè, lấy mất đồ quý. Theo đó, theo lão thì đó là những kẻ không hề tầm thường. Thấy một tên đàn em còn đứng đợi lệnh, lão nói, Hãy vào bệnh viện hỏi thăm, khi lựu đạn nổ như vậy, thang khốn không chết cũng thành tật, phải nằm điều trị trở thể bình phục được dường như còn chưa hạ giận, lão gằn giọng, nếu còn sống thì lôi nó về đây, nếu chết thì đào mộ bật nắp quan tài nó lên, tưới xăng đốt nó cho tào. Mừng vì lão biểu phán đoán sai khi cho rằng lũ trộm đột nhập từ cổng chính, điều thứ hai dù thông minh nhưng lão chẳng ngờ, kẻ ngu xuẩn đã chết nằm sâu dưới ba tấc đất, thực biết con nằm mơ lão cũng chẳng ngờ đến hai tầng đầu đất ở phố Hàng Bông đạp xích lô xuyên đêm chở xác em về hà nội khi siêu nước bắt đầu sôi thượng nhanh tay trắng chén pha trà anh thấy lão trùm như núi lửa đến kỳ phun trào buồn một nỗi hiện giờ chẳng tóm được thủ phạm để chừng trị không tự dưng lão gọi anh lên đây chẳng vội hỏi để lão tự nói ra những gì cần nói thượng pha trà ngồi đối ẩm dù công nhận việc mất chức thạp đồng lão biểu chẳng hé răng về hai cái thùng phi bị khuyết Ở nơi bẻ tre Điều này chứng tỏ Lão đang có những tính toán riêng của lão Nghiến rằng nghiến lợi Lão cứ thế Mà đảo mắt suy nghĩ phi vụ thành công Ngoài mong đợi Số tiền mà thuộc nghĩ sẽ chia nhau Không ít Còn chiếc thạp đồng Thì cất giấu ở nhà thằng Tú Đao Phủ Thực hy vọng hai thằng đầu đất Đừng vội ham tiền đem bán Sau tuần trả thứ nhất Lão biểu cho biết Mọi việc ở đây sẽ do bọn xe pháo mã tự giải quyết Việc của Thược là sẽ vào Sài Gòn một chuyến Mở túi áo Lấy ra một địa chỉ Lão biểu nghiêng nghiêng mắt đưa cho Thược Cùng với tờ giấy ghi địa chỉ ở Hà Nội Cần gặp và địa chỉ trong Sài Gòn Thực đọc xong bức điện tín có dòng chữ Ông đường ốm cho nên gửi bà sinh vào chăm sóc Lão điềm đạm giải thích Ông đường ốm Tức là đường trong Nam đang xuống giá Có thể mua chuyển ra Bắc Gửi bà sinh vào chăm sóc Nghĩa là thuốc kháng sinh Có giá cần phải gửi vào Khi đã chắc chắn thuộc Đã hiểu hết tiếng lóng Lão biểu sông Lô đưa tiền Để thanh toán tiền lô thuốc kháng sinh Quý hiếm Sau đó sẽ để cho anh áp tải lô hàng có giá trị cao này vào Nam Rồi mang đường biên hòa ra Bắc Vốn dĩ đường có hai loại là đường kính và đường trắng Đường kính trắng và đường cát vàng Ở ngoài này mọi người chuộng dùng đường cát Cung cấp thông tin nơi mua và nơi bán Lá biểu sông Lô muốn cho anh tự quyết định cách thức vận chuyển Làm sao cho không bị công an hay phòng thuế ách lại Thực không ngại chuyện đó Nhưng tổ chức buôn lậu số lượng lớn như thế này Xét ra Tầm xe pháo mã chẳng thể làm được Riêng con sĩ được đúc bằng bạc Nhiều khi giống như cái kẹo mạch nha Để dỗ trẻ con về nhà lấy tóc rồi đổi kẹo Thông cảm với sự mất mát về Của cải vừa rồi của lão biểu Thói đời của đau con sót Anh biết lão phải ngồi gặm nhấm nỗi đau Một thời gian nữa mới ngồi Nói hịch toẹt ra cho dễ hiểu Lần này thược khiến cho lão đau hơn hoạn Cẩn thận nhét tờ giấy vào túi áo. Thược gật đầu chấp thuận, dấn thân. Dẫu sao trong việc này, anh muốn chơi sát ván. Nhằm dọn đường cho mình, sau này chám vào chỗ của quân tướng. Nhận nhã thưởng trà, dù bụng réo Vì bỏ mồm có mỗi cái bánh gai bé bằng ba đốt ngón tay. Do bọc quá nhiều lá. Thược nhấp nhổm định cáo từ rồi tìm hàng quán nào đó. Ăn tạm bát bún trước khi xuôi về Hà Nội rót thêm trà vào hai chén Lão biểu sông lô bất ngờ nói Theo cậu Lão tiền chỉ có nhúng tay vào vụ này không? Hứng? Đã giả ngô giả ngọc Cho nên phải đóng cho tròn vai Chưa kể Lão trùm chỉ kêu mất cái thạp đồng Là món đồ mà Thược đã nhìn thấy Do vài lần Lên nhà bè Sau vài phút ra vẻ suy nghĩ thực khẳng định hùng hồn tôi bọn đánh bà 5 con chó Và trộm hai cái thùng phi Theo em Chính là mấy thằng lưu manh ở quanh đây Bác ghé hàng thịt chó hỏi thăm là rõ mà Sau chuyến đi Việt Trì nhận việc Thược quay về Hà Nội Để chuẩn bị đưa thuốc kháng sinh vào Sài Gòn Theo lệnh của Lão Biểu Trước khi mua vé khởi hành Anh hẹn Thị Hân qua nhà để chia quả thực Chưa biết số tiền nhiều hay ít Thuộc thầm tiếc bởi vì mất công trở thị lên tận sông Lô Trong lúc anh bị bóm Đẩy thùng phi có thể phát nổ bất kể lúc nào Thị Hân đứng phì phèo thuốc lá Chẳng mó tay vào việc gì Hiện nay việc chia Được thực hiện theo nguyên tắc cào bằng Có nghĩa là hai người Có phần bằng nhau Điều đó khiến cho Thuộc thấy khó chịu Tuy vậy nghĩ đến cái chết của thằng Kiệt Anh tặc lưỡi chẳng muốn so đo Mở cho Thị Hân kéo sọt, phủ đống dơm nếp vào nhà Thực nhất chiếc trống đồng rồi bưng lên tầng hai. Đây là nơi kín đáo để cất giấu mọi thứ Đêm hôm trước, do bận chưa chia tiền Thị Hân giữ chống đồng là có ý đồ bởi món cổ vật quý hiếm Cho nên giá trị hơn số tiền mặt do thực cầm Lấy bọc tiền còn nguyên dây chôn Được cất trong hòm quần áo mùa đông thực trao cho thị Hân dùng kéo cắt dây chun và đếm. Nếu toàn những tờ tiền mệnh giá lớn, coi như hai người vào cầu ngay phi vụ đầu tiên. Vốn dĩ ghét cái thói trộm cắp, thực tự biện minh cho hành động của mình, bởi số tiền cùng với tài sản của lão biểu chẳng hề trong sạch. Chưa kể, đến mức lấy của người giàu chia cho người nghèo, điều này anh đã từng nghe kể về một nhân vật nào đó lúc còn ở trong quân ngũ. Tuy nhiên khi lấy được tiền của lão trùm, Thượng nghĩ mình xứng đáng hưởng lợi. Vì để mãi dưới lòng sông lô, phòng có lợi ích gì. Đặt chiếc mâm nhôm ở giữa buồng, thuộc nhắc Thị Hân, bọc tiền vào khỏi rơi vãi. Chỉ cần vài tờ tiền, bay lung tung, chắc chắn sẽ bằng cả tháng lương thợ cơ khí bậc 3 trên 7 của anh. Khi đếm tiền, trục sẽ chi tiêu tiền đồng. Đếm tiền trăm, Sẽ chi tiêu tiền trục Riêng hôm nay anh đếm tiền nghìn Sẽ chi tiêu vài trăm mua sắm Cũng chẳng có gì là quá Trái với dự đoán Không có nhiều tiền mệnh giá lớn Thược ngồi kiểm đếm cùng thị hân Được 150 tờ mệnh giá 50 đồng 200 tờ mệnh giá 20 đồng Và 300 tờ mệnh giá 10 đồng Số còn lại là 100 tờ 5 đồng Và 100 tờ 1 đồng Nếu như đúng như lời kể của thằng Tú Đao Phủ Như vậy, những bọc lây lông được buộc chun văng ra từ cái thùng phi đầu tiên là tiền. Riêng thùng phi này có cái chống đồng, vì thế chỉ có một bọc tiền duy nhất. chiếc Tiếc chiếc thùng phi toàn tiền đã trôi sông Thược chẳng dỡ bốn thùng phi còn lại. Lão trùm cất giấu điều gì? Cầm, 4, cầm những tờ tiền do Thị Hân đưa. Thược lướt nhanh, đọc những con số được viết bằng bút chỉ. Như vậy tổng số tiền là được 15.100 đồng Chẳng có tiền triệu như Thị Hân mong ước Nhưng số tiền này vẫn quá lớn đối với thuộc Nếu làm công nhân khéo cả đời anh trả gom được nhiều như vậy Đã chia đôi cho nên cần phải chi ly đến từng xu Thị Hân cùng thuộc mỗi người chia nhau đúng 7.550 đồng Riêng cái trống không bán vội nhằm tránh bị tay chân của lão trùm để ý Hiện nay đường dây của lão Tiên chỉ đang khủng hoảng. Lần đầu tiên cả Lý Trưởng, Trương Tuần và Thầy Cúng toi mạng. Lý Trưởng kế nhiệm là Thị Hân đã trả lại chìa khóa bạc. Thực đoán trước sau gì lão Biểu cũng sẽ thôn tính đường dây Hàng Quốc cấm. Anh đoán việc này sớm xảy ra. Không muốn Thị Hân nhản cứ vì bất thiện. Thực chủ động mời theo mình vào Sài Gòn một chuyến. Chủ yếu là cần tìm cách chuyển trót lọt 10 tấn đường từ Nam ra Bắc. Qua những gì thằng Tú đau phủ kể lại Thực hy vọng Thị Hân nhờ mối quan hệ trong đó giúp mình Như vậy là một công đôi việc. Chẳng mấy khi có nhiều tiền Thực đề nghị Nhân dịp thương trà vừa biểu diễn về Cô giáo ngà cũng đang rảnh. Trưa nay mấy nhà ăn bữa tươi Coi như là để cải thiện vậy Trong lúc cánh phụ nữ ướp thịt để quạt trà và quấn nem Thực dắt con xe Honda rời nhà Chạy tới hai địa chỉ do lão biểu đưa đây là đầu mối cung cấp thuốc kháng sinh quý hiếm không thích tọc mạch vào chuyện của thiên hạ anh vẫn biết là có nhiều loại thuốc được liên xô và hungary viện trợ chẳng rõ vì sao những loại thuốc phải có đơn của bác sĩ lại có thể bị tuồn ra ngoài chợ đen dựng xe ngay quán nước ở cửa ngôi nhà sập sệ bong chóc giữa phố lương ngọc quyến kiểm tra chính xác số nhà dù nghi ngại nhưng thược vẫn đưa tờ giấy cho người phụ nữ bán hàng Uống chưa hết chén trà, túi thuốc Tây được trao tay với đủ chủng loại quý hiếm. Do là mối làm ăn của lão biểu, khỏi cần mặc cả hay trao đổi. Kiểm xong, thấy đủ số lượng, thuộc trao phong bì tiền, rồi nhanh chóng đến điểm tiếp theo. Trong đường dây buôn lậu thuốc Tây, chỗ vừa lấy hàng chuyên về thuốc tiêm, nơi thuộc sắp tới chuyên về thuốc uống. Tất cả đều là những danh mục thuốc quý hiếm mà trong miền Nam đang cần. Chạy xe xuôi con dốc bà Triệu Thược rẽ qua con ngõ nhỏ Có dãy nhà tập thể Nơi đây gần với cơ quan cũ Tiếc rằng bây giờ đang giờ làm việc Anh không gặp được đồng nghiệp cũ Sau khi nhìn đúng địa chỉ Thược đưa tờ giấy cho cậu thanh niên Đang ngồi đọc sách Rồi nhắc đến lão biểu sông Lô Lập tức cậu thanh niên vào buồng Leo lên gác xếp. Chưa đầy 10 phút sau Cậu ta trao cho Thược một thùng đóng bằng tôn hoa Giống như là thùng đựng lương khô Không ngại phòng thuế hay công an Thượng vẫn ngồi trên chiếc xe máy mở nắp ra coi bên trong thùng tôn lèn chặt những lọ thuốc với nhiều kích cỡ khác nhau Tất cả đều được ghi bằng tiếng nước ngoài Trao tiền cho người thanh niên Thượng quay xe về phố Trần Nhật Duật Bởi sắp đến giờ ăn trưa Chiều nay anh sẽ chọn phương án đi tàu hay đi xe vào Sài Gòn do trách nhiệm với số thuốc tây có giá trị cực cao việc đi tàu gần như khó thực hiện có số tiền lớn ở trong tay thường không học theo cách của người xưa mua vàng bỏ lọ chôn dưới đất như vậy khác nào là chôn hòn đá ngậm đến cảnh ông bố khi còn sống nhét tiền vào cây tre làm đòn đỡ ngang mái bếp thậm chí đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng được tiêu lấy một xu thực Với thuộc đó là thân làm tội đời Có rưỡi Dù chưa phải là giàu Nhưng anh yên tâm hơn hẳn Khoản tiền này sẽ tăng Khi bán trống đồng xong Nhẩm tính sau chuyến đi vào Nam Rất có thể lão biểu Sẽ xóa nợ tiền mua xe máy Thượng mỉm cười khi thấy mọi sự Đã hanh thông Báo hiệu đến lúc Anh cần phải lập gia đình Dắt xe vào con ngõ nhỏ Mùi trà bốc lên thơm điếc cả mũi, át đi mùi cá khô, mùi mắm tôm trưng hay là mùi cơm khê. Nhác thấy cô giáo ngà cầm rổ rau vẩy nước, ca sĩ thương trà ngồi rắn nem ở ngoài cửa. Người phụ nữ lớn tuổi là Thị Hân, pha nước chấm ở trong nhà. Thực hài lòng bởi đây là những người cùng cảnh màn trời chiếu đất khi nhà bị cháy. Lúc mọi chuyện đã qua, mọi người đồng cảm với nhau hơn. Không ngồi ăn cùng ba người phụ nữ, thực lấy mâm nhôm bốc bún vào đĩa. Tự tay múc hai bát nước chấm vừa pha có đủ thêm cả miếng chả và đĩa nem rán và rau sống. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh bưng qua nhà của ông Tiến Thợ May để mời ăn trưa cùng. Riêng bà Hoài Tổ trưởng đi vắng, coi như là mất phần. Đúng như câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thuộc rất quý và nể ông Tiến Thợ May. Bởi ông chẳng dính vào những chuyện mờ ám của một thế hệ bập vào thuốc phiện hay tham gia buôn hàng quốc cấm. Người ta bảo là gần đèn thì dạng. Biết mình tay nhúng chàm cho nên thường có nhu cầu tiếp xúc với những người như là ông Tiến. ca sĩ thường trà hoặc cô giáo ngà. Riêng Thị Hân, dù chung lưng đấu cật vụ trộm tiền và đồ cổ của lão biểu, tới đây vào Sài Gòn giao thuốc Tây. Anh vẫn chẳng coi Thị là người tâm giao để có thể chia sẻ mọi thứ được. Bữa ăn bất ngờ khiến cho ông Tiến cảm động. Từ ngày bà vợ xuống Hải Phòng, cuộc sống của ông chẳng được như xưa. Hồi đầu ăn phở và ăn bún thấy ngon miệng, lại nhàn thân. Kỳ thực, chả ai nhiều tiền đến bức, coi đó là món ăn mỗi ngày sớm tối. Chưa kể, những ngày mưa gió, ngồi trong nhà ăn bát cơm nóng, chan với canh dưa còn thú vị gấp trăm lần. Tự dưng phải xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua thực phẩm, rồi lọ mọ nấu nướng, thiếu đi bàn tay của người phụ nữ, đâm ra ông sinh cáu bẩn. Thậm thụt với hàng phe ở bên chợ gạo một thời gian, ông Tiến nhận ra là thị cũng chẳng có tình cảm gì với mình. Chủ yếu là tìm cách moi tiền để thỏa máu cờ bạc của thị. Dù rất khoát đường ai nấy đi, ông vẫn cay đắng khi nghe người ta đồn nhau. Hàng phe, cao thủ đã cốc ông đến lõm đầu ở trong chăn mới biết chăn có giận quả thực thiên hạ đồn hiếm khi sai mất khoản tiền lớn chẳng tiếc ông chỉ buồn vì nhân tình thế thái chưa kể còn bị mỉa mai là già đầu rồi mà còn dại gái mở tủ lấy chai rượu quý chọn hai cái chén trắng có vẽ bông cúc xanh ông tiến mở nút bấc nghiêng chai rót mùi rượu thơm lập tức tỏa ra khiến cho một người không sành rượu như thuộc cũng cảm thấy hưng phấn Chạm cốc dù chẳng nhân ngày gì Ông Tiến thở dài Thôi trẻ cậy cha già cậy con Tôi chả biết cậy ai cả Không mấy dịp được ngồi thư thả Sau khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc Thực biết nếu theo nếp cũ Giờ này chắc Anh vẫn chăm chỉ 8 giờ vàng ngọc Bên máy tiệp Thậm chí nếu như làm tốt Anh sẽ lo thi lâng bậc Và phấn đấu danh hiệu chiến sĩ thi đua như bao người Hoặc là bình bầu lao động tiên tiến mỗi dịp cuối năm mọi ngã rẽ cuộc đời luôn do mình quyết định thay vì ngồi than thân trách phận tự thấy mình chưa từng ân hận khi bỏ việc thực hy vọng có ngày mình sẽ kiếm được nhiều tiền bằng chính bàn tay và khối óc đĩa bún vơi dần thực ắp nem cho ông tiến để uống tiếp nếu chút nữa có say anh về ngủ một giấc rồi sớm mai sẽ lên đường việc vào nam không làm đơn giản được thực sẽ khoác ba lô Rồi thông tin cho mọi người biết anh đi Thanh Hóa để gặp thủ trưởng cũ xác nhận giấy tờ Như vậy cũng chẳng ai biết đến mục đích của chuyến đi Bạn đồng hành là Thị Hân đương nhiên không thể đi cùng một ngày Nhằm tránh cho bà Hoài Tổ trưởng khỏi thắc mắc Đến lúc đó Thị Hân sẽ nói vào Nam thăm con trai ốm Khi đã hẹn nhau ở Sư Thanh thược suy tính luôn Cả ngày sẽ về sao cho chẳng ai để ý Bữa trưa kết thúc thượng vịn bàn đứng dậy Dù không say Nhưng anh chẳng muốn bưng mâm bát về Thấy ông Tiến tâm trạng không tốt Anh khuyên thật lòng Chú xuống hải phòng nói chuyện một lần xem sao Nếu cô nhà mình mà cố chấp Không quay về Lúc ấy đám đỏ thì cho giặt "Ờ, Cậu nói gì tôi không hiểu Chẳng cần khách sáo thượng khuyên ông Tiến chọn phương án Cưới một cô vợ trẻ hơn hiền hơn để sớm khuya còn có người bầu bạn. Giả sử mà ông trời cho lộc để thêm được một đứa bé thì càng tốt. Nếu không thì cũng chẳng sao. Sở dĩ thuộc khuyên như vậy là vì có nguyên do, ông tiến dính vào hằng phe sẽ bị tai tiếng. Nếu không thể sống thiếu phụ nữ, tốt nhất lấy vợ sẽ giải tỏa được sự bí bách. Khuyên người đáng tuổi cha chú tự nhiên thuộc bật cười bởi thân mình còn chả lo xong. Ba người phụ nữ ngồi liên hoan Ở bên nhà Thị Hân đã xong từ lâu Họ ngồi ăn táo và nói chuyện rôm rả. Lúc đi ngang qua Thược không vào góp vui Anh nhờ cô giáo ngà sang bưng hộ mâm bát Để ông Tiến còn nghỉ trưa Việc nhờ ai cũng đều phải tính Riêng ca sĩ thương trà Từng phang bà Trinh cho nên khỏi nhờ Thị Hân dính tin đồn thì càng tránh mặt Ngủ một giấc đến lúc tỉnh rượu nhìn ra bên ngoài trời nhá nhem tối thược không rõ sẽ ăn gì bởi một mình anh chẳng muốn thổi cơm ngắm chiếc trống đồng tuyệt đẹp để trong góc nhà anh biết thị hân đang nóng ruột đòi bán để chia tiền nhưng đâu dễ hiện nay những vị buôn đồ cổ có máu mặt ở hà nội có lẽ mọi người đã nhận được lời nhờ cậy của lão trùm ở mãi tận sông lô Dù đã giấu giếm số tiền mặt ở dưới ban thờ, gắn chặt bằng keo, Thược vẫn ngó nhìn một lần nữa cho yên tâm. Chuyến vào Sài Gòn lần này, anh dùng tiền của lão trùm cho nên chưa cần đến. Khi đã giấu món đồ cổ tận trên tầng 2, lão đó có đốc chứng mò từ Việt Trì ghé thăm cũng chẳng lo bị phát hiện. do đi vắng vài ngày, Thược đem xe máy gửi nhà ông Tiến Thợ May cho yên tâm. Vô tuyến sẽ để nguyên vị Bởi kẻ trộm chẳng dễ bê Còn đang suy tính nát nước Thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên Khiến cho thuộc nhíu mày bước xuống cầu thang Anh rất ghét Việc bà tổ trưởng Dòm ngó Rồi sau đó déo đi họp Sau ngồi nghe Ở trong cuộc họp những thứ mà chả liên quan gì đến mình Lần này chẳng phải là bà Hoài Lúc mở cửa Thược ngửi thêm mùi sôi sắn thơm phức. Đúng như câu có đi có lại. Chắc là do không muốn nợ miệng. Cho nên ca sĩ thương trả Đồ chó sôi sắn. Bưng sang mỗi nhà một bát. Gạo phải xếp hàng đông. Thế nhưng sắn ngon thì chẳng thiếu. Đợt đi tỉnh biểu diễn vừa rồi. Hợp tác xã nông nghiệp đã gửi cho đoàn văn công một chút quà quê. Gồm sắn và khoai lang. Ngắm những cọng hành lá thái nhỏ. Quẹn vào nước mỡ béo ngậy. Lại có thêm một chút tóp mỡ bát sôi sắn như đang đánh thức mọi giác quan khiến cho Thược cảm thấy ngon hơn cả bữa bốn trà nem rán vừa rồi đá nhảy chân vào bức tường Thược khuyên thương trà đổi nhà với thị hân để hai cả hai trung tường thấy cô ca sĩ ngơ ngác không hiểu Thược mỉm cười giải thích <cười> sau này anh mà có ngỏ lời cùng em khi đó mình chỉ cần đục thông tường thế là có căn nhà rộng nhất khô lời tỏ tình không có sự văn hoa mỹ miều thậm chí là hơi sống sượng khiến cho thương trà lúng túng giá kể không quen nhau từ trước cô sẽ phản ứng vì nghe chẳng lọt tai nhưng với người thường ra mặt giúp mình dù bất ngờ thương trà vẫn mỉm cười nhắc nhẹ thôi đi ông ạ mùa mơ qua từ lâu rồi đấy dù bắn tín hiệu không đồng ý thương trà vẫn có chút cảm tình với người hàng xóm nhờ có anh cho nên cô không bị quấn vào những việc vô bổ khi đối đầu cùng với bà Hoài và bà Trinh. Thược tỏ tình được tỏ tình thì ai chả thích? Nhưng kiểu cầm súng lao vào chiến trận đó chẳng hề ổn. Cô tự biết giữa mình và người hàng xóm chẳng có điểm chung về sở thích, về cuộc sống, về học vấn. Ngay khi có điện, thương trả cho đĩa hát và mâm quay, rồi chậm rãi ăn tối và thưởng thức bản nhạc yêu thích. Khi thấy hàng xóm cầm bát sang trả. Thương Trà mời người vừa tỏ tình Ngồi cùng nghe nhạc Cô bất ngờ khi nghe câu nhận xét Làm ca sĩ Em nên nghe những bài hát Của Ý Đại Lợi Ngày mãi nhạc của Ngã La Tư Chưa hẳn đó là hay Bất ngờ và thích thú Thương Trà hỏi Vậy anh thích nghe nhạc Thính phòng à Khẽ lắc đầu thuộc thản nhiên cho biết Anh thích nghe nhạc của Phường Bát Âm hơn <cười> nó réo rát khiến con tim người ta phải tê tái sầu não á. đúng như câu đỉnh cao cùng vực sâu chỉ cách nhau có bước chân câu trước khiến người hàng xóm trong mắt cô như cánh diều no gió câu sau thì khác nào là con diều đứt dây trần đời cô chưa thấy ai thích nghe nhạc đám ma ít ra thứ nhạc vàng ủy mị Nếu thích thì còn dễ đồng cảm hơn Chẳng còn nhiệt tình mời người hàng xóm nghe nhạc Thương trà liếc nhìn đồng hồ như cách đuổi khéo Khi tiếng bước chân đã không còn nghe rõ Cô chốt cửa và thầm nghĩ Người như anh thuộc lấy bà bán vòng hoa tang lễ là hợp mọi nhẽ Đúng như câu nồi nào úp vùng đó Sống một mình dù đủ tiền mua vô tuyến Nhưng là người thích yên tĩnh Sau những khi đứng ở trên sân khấu ồn ào Thương trà không muốn nhà mình thành nơi tụ tập của nam phụ lão ấu kéo sang xem nhở vô tuyến sau bữa tối Không dám coi thường những người trong giới cần lao Cô vẫn chẳng thông cảm nổi với những người đàn ông cởi trần mặc quần đùi đi xem nhở tivi Nhiều ông miệng còn ngậm tăm nhưng oang oang nói chuyện thế giới Cánh phụ nữ thì chẳng khá hơn là bao Họ xem vô tuyến thì ít Nói chuyện thì nhiều Dường như nếu như không nói Họ sợ người khác Nói trước đâm ra thiệt thòi Kim ngắn đồng hồ chỉ số 8 Thương trà xoa nhẹ chút phấn Rồi tô son và xịt nước hoa Cô dắt xe đạp rời nhà Mong ước mua xe máy chưa thực hiện được Nhiều lúc đạp xe về khuya Lại thế oải, Cô quyết định sau chuyến biểu diễn lần tới Cô sẽ chọn mua một xe máy phù hợp Đi ngang qua con chó đá như một thói quen tâm linh Thương trà thắp ba nén nhang rồi chắp tay khấn vái. Cô chẳng còn sợ bà tổ trưởng kết tội mình mê tín dị đoan. Buổi tối là thời gian yên ả. Sau một ngày làm việc dường như ai cũng có nhu cầu thư giãn. Nếu không nghe đài đọc báo, họ sẽ rủ nhau đi xem nhờ vô tuyến. Với những người có điều kiện giạc chiếu phim hay nhà hát kịch là một lựa chọn thích thú. Nhưng ngoài những thú vui đó ra, ở máy nước công cộng, có nhiều người vẫn bưng chậu quần áo ra giặt sau nhiều ngày dồn lại. dò luôn với cách thu xếp, nhiều người trong con ngõ, ngõ nhỏ nhầm tưởng Thương Trà chả phải động tay việc gì. Họ đâu biết cô chọn thời điểm giặt rũ hay lấy nước hợp lý. Thậm chí càng khuya càng tốt bởi vắng người và cô cũng chẳng có nhu cầu buôn chuyện. Ngay khi Thương Trà vừa dừng ở cổng nhà hát, Cô bất ngờ thấy một bóng đen trên tay cầm con dao dựa vốn dùng để chặt xương, đứng bên gốc cây lao ra. Biết có chuyện chẳng lành trong giây phút hiểm nghèo, cô quăng xe đạp nhằm cản bước kẻ thù ác. Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường ở vỉa hè đối diện hắt lại, thường trả thấy con dao vùng lên, rồi chém xuống nhanh hơn cả tia chớp. Dù đã quăng xe đạp cản bước, kẻ thù ác vẫn vung dao. Thương trà biết đây không phải là sự nhầm lẫn. Rõ ràng cô là mục tiêu mà đối tượng nhắm đến. Thông thường theo phản xạ tự nhiên, nạn nhân sẽ đưa tay che đầu cho nên nhiều người bị chém vào tận xương. Thậm chí cánh tay đứt lìa tức khắc nếu dao sắc. Không có nhiều thời gian suy tính, thương trà nghiêng người vừa kịp lúc lưỡi dao chém xuống. Nhanh và quyết đoán là vậy, cô vẫn thấy đau nhói ở bắp tay và máu tuôn trào. Dù lưỡi dao lướt qua, dùng một chân làm trụ, chân còn lại cô tung một cú đá trúng cổ họng, khiến đối phương bật ngửa về phía sau. Nhằm đảm bảo không cho hắn phản đòn, ngay lập tức thương trà áp sát chụp vào cổ tay cầm dao, bẻ ngược lại. Bàn tay của cô vốn dĩ, nhỏ nhắn, chỉ cầm hoa, thế nhưng tối ngày hôm nay nó lại trở nên mạnh mẽ vô cùng. Khi nó bẻ ngược tay của đối thủ, kẻ cầm dao vốn cao to và nặng cân. Vậy mà thương trà vẫn tiếp tục dùng vai tì sát vào người của hắn làm chỗ dựa. Sau đó hất mạnh kẻ côn đồ về phía trước. Những đòn nhanh mạnh dứt khoát liên tiếp được tung ra. Nghe tiếng răng rắc còn kèm theo tiếng dao len keng rơi xuống đất. Thương trà biết đối thủ đã gãy tay trước khi nhận một cú quyết định vào giữa mặt. Rút khăn mùi xoa mùi thơm nước hoa dịt vào vết thương. Lưỡi dao chạm vào phần mềm nhờ phản xạ nhanh nhạy Nếu không, hẳn là hôm nay cô đã vòng mạng. Biết chắc là mình muộn họp, thương trà tiến về phía kẻ vừa chém mình. Nhìn máu từ mũi của hắn ọc ra, cô đoán xương mũi của hắn bị gãy. Nói theo cách dân gian gọi là dập bã mía. Bình tĩnh dựa xe đạp vào gốc cây, thương trà biết kẻ thủ ác chẳng thể nào chạy được. Cú tì người quang mạnh không những khiến cho hắn gãy tay. Dường như chân cũng bị sai khớp. Còn đôi dép đúc cao su văng đi cùng con dao Sau khi đá con dao sát vào bờ tường Thương trà bước tới gần kẻ vừa chém mình Giống như sao đổi ngôi Bây giờ số phận của hắn Đã nằm trong tay cô Thương trà nheo nheo mắt Nhớ lại lời sư phụ dạy võ khi xưa nói Thương trà dùng chân Đạp mạnh vào cẳng chân thò ra của thằng kia Nhưng chẳng thấy nhúc nhích Ngài gần như ngay lập tức tiếng kêu gào đau đớn Vang lên khẳng định suy đoán Của thương trả Thằng này bị gãy cả tay lẫn chân rồi Ngồi xuống nhìn một khuôn mặt xa lạ Biết mình chẳng có ân oán gì Cô nhẹ nhàng lạnh giọng hỏi Đứa nào sai mày đi chém người Không nhận được câu trả lời Thương trả đứng trước một bài toán khó Bởi không thể nào ngồi thi gan cùng hung thủ Nếu để hắn đi thì khác nào thả hổ về rừng Dẫu sao, kẻ thù ác là lý do chính đáng, khiến cô không thể dự họp đúng giờ. Việc còn lại sẽ giao cho bên công an giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật. Bịt tay vào vết thương, cô chạy qua cổng gọi ông bảo vệ, rồi chỉ ra ngoài vỉa hè báo tin là mình bị cướp. Sau cuộc điện thoại của nhà hát, chỉ hơn chục phút, xe xít được ca của công an quận xuất hiện. Họ chẳng phải mất công truy đuổi khi hung thủ và hung khí vẫn đang, đang ở hiện trường. Chỉ vào xe đạp của mình, thương trà nhanh chóng cung cấp lời khai ban đầu. Riêng những vết thương của hung thủ, rễ cây xà cừ nhô lên khỏi vỉa hè được cô lấy làm nguyên nhân khiến cho hắn vấp ngã. Sau khi báo cáo các cấp lãnh đạo, thương trà được phép vắng mặt. Tại cuộc họp, cô đạp xe theo lên công an quận để viết bản tường trình trong khi thủ phạm được trở vào bệnh viện Việt Đức để kiểm tra xem là có phải bó bột hay không. Chậm rãi đạp xe từ nhà hát tới công an quận cách đó không xa Thương trà tầm thầm tiếc vì không bắt cóc mở miệng được Những kẻ máu lạnh như tiền đó Bất luận bị tống vào nhà giam của công an quận Hay là hỏa lò cũng chẳng biết sợ ai Suy đi xét lại thấy mình không gây thù chuốc oán Hay nợ tiền lợ tình ai Thế nhưng kẻ thù ác chắc chắn phải làm theo lệnh Vì thế hắn không nhầm Bình thường mọi người rời xí nghiệp lúc 5 giờ Riêng gã này kiên nhẫn đợi cô ở cửa nhà hát Chứng tỏ không phải là tay mơ Bởi vì biết rõ cả lịch làm việc của cơ quan Đó là điều đáng ngại Ngồi viết kín hai trang giấy Lúc ra về thấy trời đã khuya Thương trà mỉm cười từ chối Khi người công an ngỏ ý muốn đưa cô về nhà Dù không phải là người từng trải chuyện đời Cô vẫn biết những mối quan hệ thường bắt đầu từ kiểu đưa đón như thế này luôn quý mến và có cảm tình với những người làm trong ngành công an, nhưng thương trả vẫn giữ khoảng cách, bởi vì người lọt vào mắt xanh của cô phải là người làm nghề khác. Dắt xe vào con ngõ nhỏ, dừng lại ở chỗ con chó đá vài phút trước khi về. Có những chuyện tâm linh chẳng thể lý giải, nói không ai tin, cho nên tốt nhất cứ giữ cho riêng mình. Sau khi pha nước muối để rửa vết thương, cô dùng bông y bông y tế lau khô, bôi thuốc đỏ sát trùng. Dù lưỡi dao được mài rất sắc nhưng cô rất may mắn tránh được chỉ chạm vào phần mềm một chút. Không băng vết thương mà chỉ để cho thoáng. Đến lúc này cô thấy khi xưa đi học võ là một quyết định sáng suốt. Ngày đó thầy dạy võ còn hơn buôn bạc giả. Có lẽ người ta chẳng khuyến khích hay đề cao cho nên cả thầy lẫn trò đều bí mật tránh người khác nhìn thấy rồi đến lúc đi báo cáo đâm lại phiền đã hết chương trình vô tuyến từ lâu mọi người tắt đèn đi ngủ nhưng ngoài máy nước vẫn có tiếng sâu chậu. có lẽ trừ những hôm mưa to hoặc là ngày đón gió mùa đông bắc khi đó máy nước tạm vắng người nằm mãi chẳng ngủ được thương trà xách phích nước xuống bếp tắm cho đỡ mệt do được dặn là hạn chế tắm đêm cô tắm nhanh nhất có thể rồi vào giường bật quạt ngủ tiếp tự nhiên nhớ đến lời của người hàng xóm về việc đục tường sống chung Cô mỉm cười, công nhận anh thực là người có cái nhìn khác biệt. Riêng việc xây hai tầng, nhưng ở phía bếp cao, cô nhận thấy anh ta là người không chọn lối sống phô trương. Tuy hòa đồng của mọi người, nhưng chưa lập gia đình mà đã có nhà riêng xây dựng khang trang như vậy. Ở trong nhà còn có cả xe máy và vô tuyến. Đó là tiêu chuẩn khiến cho nhiều cô gái cùng các bà mẹ khó tính... Muốn kén rẻ vẫn phải gật đầu ưng thuận. Đồng hồ đổ chuông lúc 6 giờ sáng. Muốn nằm ngủ nướng thêm vài tiếng. Thương trà vẫn phải dậy. Chuẩn bị nấu ăn. Bởi chiều nay cô phải đến nhà hát để tập tiết mục mới. Dù ban lãnh đạo chưa công bố. Anh em đã dỉ tay nhau về chuyến đi Liên xô Biểu diễn vào đầu tháng 11. Nhân dịp chào mừng cách mạng tháng 10. Xuất đi có hạn. Vì thế... Đang có một cuộc đấu tranh ngầm Việc xuất ngoại là điều mà mọi người đều mong ước Ngoài tiêu chuẩn chế độ của nhà nước Và đãi ngộ của nước bạn Sau chuyến đi biểu diễn phục vụ công tác đối ngoại nhân dân Cơ hội được tặng thưởng danh hiệu Hay bằng khen của chính phủ Là điều làm cho mọi người nhấp nhổm chẳng yên Tự biết Mình chẳng thân quen ai trên bộ Trên cục Với lãnh đạo nhà hát Chỉ trao đổi ở phạm vi công việc Thương trà không hy vọng mình được chọn Còn bát xôi sắn từ hôm qua, vừa luyện thanh vừa hấp lại cho nóng, nhưng thương trả vẫn cố nhớ xem mình đã làm gì khiến cho kẻ thù ác phải dùng dao đoạt mạng. Bình thường, hết giờ biểu diễn, cô về nhà không va chạm cùng ai. Có chăng một lần khóc hờ bà Hoài Tổ trưởng, lần thứ hai mạnh tay phang đòn gánh vào người bà Trinh. Nhưng đó là những việc đã qua, không để lại hậu quả. Bừng bát xôi sắn hấp nóng đặt lên bàn. Vừa cầm thìa chưa kịp ăn, tiếng gõ cửa đã khiến cho thương trà ngạc nhiên, bởi hiếm khi cô có khách vào giờ này. Nếu chị Hân hay cô giáo ngà, họ sẽ không gọi cửa. Khi hai người công an bước vào, trà vẫn còn trong lọ, nhưng phích nước đã để tắm đêm qua. Linh cảm có chuyện chẳng lành, thương trà không mất công đun nước pha trà. Cô rót hai cốc nước đun sôi để nguội, rồi ngồi chờ đợi. Người công an ngỏ ý đưa cô về nhà lúc khuya Nhưng bị từ chối Đưa mắt quan sát căn phòng khách Được bày biện một cách tinh tế và đẹp mắt Trong lúc đó người có cấp bậc cao hơn Điềm đạm thông báo Đêm qua dù đã bị xích tay thể dùng dao tấn công chị vẫn trốn được khỏi bệnh viện Do chưa rõ động cơ hành hung của hắn Chúng tôi có trách nhiệm thông báo Để cho chị biết rồi còn đề phòng Thương Trà thoáng ngạc nhiên, nhưng nhưng gã đó đã bị gãy cả tay lẫn chân, làm làm sao mà có thể thoát được? Không trả lời câu hỏi của cô, người công an cho biết sự việc đang được tiến hành điều tra. Tiếc một điều, do phải đưa hắn vào bệnh viện điều trị cho nên chưa kịp lấy lời khai. Dù bên công an đã dặn dò chu đáo, lúc tiễn hai người ra cửa, Thương Trà lộ rõ vẻ thất vọng bởi họ đã để sổng mất một kẻ là đầu mối tìm ra ai là chủ mưu. Khi một kẻ bị gãy cả tay lẫn chân vẫn mở được khóa số 8 rồi tẩu thoát Cô hiểu kẻ đó chẳng phải là dạng tầm thường Có thể tốn qua chủ quan nên phải trả giá Lần sau chắc chắn ra tay hắn sẽ chuẩn bị kỹ hơn Chưa kịp mừng đã vội lo Tự nhiên cô ước gì mình có tên trong đoàn nghệ thuật được mang sang Moscow vào đầu tháng 11 Thời gian biểu diễn và tham quan những nước Tổng hòa thuộc Liên bang Xô Viết Sẽ giúp cô yên ổn tìm cách đối phó Dù hiện nay lãnh đạo nhà hát chưa gửi danh sách lên bộ trình duyệt Mọi người vẫn phải tập luyện những điệu múa dân gian Cùng với những bài hát Nga nổi tiếng Theo như tinh thần cuộc họp phổ biến Khi đoàn công tác bay sang Liên Xô Những người ở nhà vẫn biểu diễn các bài hát Điệu múa chào mừng cách mạng tháng 10 ở công viên Và những buổi tối có lãnh đạo bộ Đại biểu của Đại sứ quán Liên Xô tới Dự Nhiều lần đạp xe qua Đại sứ quán Liên Xô Nằm ở trên đường Trần Phú Thương Trà Mong có một ngày mình được mời đến đó vì cô hát và nói tiếng nga khá ổn tập xong những bài hát tiếng nga và ghép nhạc thương trà không quay về nhà ngay cô quyết định đến phố đại la có việc rẽ vào con ngõ nhỏ vòng vèo có chỗ phải đi quen nếu không đành phải dắt xe qua cho an nhàn khi rời chỗ hẹp nhất đạp xe đến cuối ngõ dừng lại trước ngôi nhà lợp ngói đã nhuộm màu rêu phong ở trong nhà thấp và tối cô đi thẳng xuống dưới do đã quen đường đi lối lại Bởi khoảng sân rộng trước mặt như mở ra một thế giới khác Ngày xưa ngôi nhà tranh vách đất nằm ở cuối sân Ở cuối còn sân ở ngay phía trước Sau này khi xây nhà Sư phụ cô lại cho đổi lại vị trí là có nguyên do Việc dạy võ vốn không được khuyến khích Cho nên lùi sân vào phía sau Nhằm tránh ánh mắt dòm ngó Gặp sư phụ khiến thương trà phần nào yên tâm Dù chẳng dám làm phiền Nhưng cô vẫn kể hết những gì đã xảy ra tối qua Nếu không có việc tháo khoa số 8 rồi trốn đi của thủ phạm Chắc cô cũng không đến đây để dốc bầu tâm sự Đợi thương trà thuật lại chi tiết mọi việc Sư phụ nhìn thẳng vào mắt cô Ông điềm đạm nói <cười> Ta đâu phải làm anh công an Để cho chị kể nữa chừng Hắn là đằng sau đó còn sự việc ghê gớm hơn hả? Thương trả cúi đầu nói khẽ... xả vâng... Đúng... Đúng là con chẳng thể giấu được thầy điều gì... Hết tập 10 Kính thưa quý vị và các bạn Vậy là ở tập 10 này đã có biến số Cũng chưa biết cụ thể biến số ra sao Nhưng qua theo dõi thì chúng ta thấy chắc chắn Đây là một biến số Cụ thể như thế nào Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập sau Xin chào và hẹn gặp lại